Ngày 17 tháng 8, mình bắt đầu dấu cuốn nhật ký này dưới một tầm và lót sàn có thể tháo rời trong phòng ngủ dành cho khách. Vì sao ứ? Mình đã viết thành thật mọi sự trong những trang nhật ký này. Sẽ không an toàn để nó nằm vạ vật quanh nhà. Nếu Gabriel tìm được nó, không cưỡng lại nổi sự tò mò và mở nó ra, anh sẽ phát hiện ra mình không uống thuốc, và sẽ cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương, mình không thể chịu đựng được điều đó. Cảm ơn Chúa vì mình đã có cuốn nhật ký này để chút bầu tâm sự và giữ cho mình được tỉnh táo. Mình chẳng biết nói chuyện với ai nữa. Mình chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai. Ngày 21 tháng 8 Mình đã không ra ngoài suốt ba ngày hôm nay. Mình nói với Gabriel rằng mình sẽ đi dạo vào buổi chiều. Khi anh ra ngoài, nhưng dĩ nhiên mình không làm như vậy. Ý nghĩ phải ra ngoài khiến mình thấy sợ hãi. Hắn sẽ thấy mình. Ít nhất thì ở đây, trong ngôi nhà này, mình sẽ được an toàn. Mình có thể ngồi bên cửa sổ và quan sát những người qua đường. Mình có thể quét qua từ gương mặt để tìm gã đàn ông đó. Nhưng vấn đề là mình không biết hắn trông như thế nào. Hắn có thể cởi bỏ lớp nguy trang và lợn lờ ngay trước mặt mình mà mình không hề ai biết. Đó là một suy nghĩ thật đáng sợ. Ngày 22 tháng 8 vẫn không có dấu hiệu nào của hắn, nhưng mình không được mất tập trung. Chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại. Mình cần phải sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết. Sáng nay khi thức dậy Mình nhớ tới khẩu súng của Gabriel Mình sẽ mang nó ra khỏi phòng ngủ dành cho khách Cất nó ở tầng dưới Nơi mình có thể lấy ra dễ dàng Mình sẽ giấu nó trong tủ bếp, cạnh cửa sổ Như thế sẽ rất tuyệt khi mình cần tới nó Tất cả những điều này có vẻ thật điên rồ Mình biết Mình hy vọng sẽ không phải dùng đến khẩu súng Và mong rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại gã đàn ông kia Thật không may Linh tính bách bảo rằng Mình nhất định sẽ gặp lại hắn Một lần nữa Hắn đang ở đâu? Tại sao hắn không ở đây? Có phải hắn đang tìm cách khiến mình mất cảnh giác không? Mình phải tiếp tục canh chừng bên cửa sổ, tiếp tục chờ, tiếp tục theo dõi Ngày 23 tháng 8 Mình bắt đầu nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra mọi thứ, có lẽ nào như vậy thật. Gabriel không ngớt hỏi xem mình cảm thấy như thế nào, mình có ổn không? Anh Hẳn rất lo lắng dù mình khăng khăng rằng mình vẫn ổn. Diễn xuất của mình có vẻ không thuyết phục cho lắm, mình cần phải cố gắng hơn nữa Mình giả bộ như tập trung vào công việc cả ngày, nhưng thật ra mình chẳng có tâm trí nào để vẽ. Mình đã mất hết mối liên hệ với nghệ thuật, mất động lực để hoàn thành những bức vẽ. Khi đang viết ra những dòng này, mình thật sự không nghĩ là mình sẽ cầm cọ mà vẽ lại nữa. Ít nhất cho đến khi những chuyện này chấm dứt. Mình cứ viện cớ để không phải ra ngoài, nhưng Gabriel nói rằng tối nay mình không được từ chối. Mark đã mời bọn mình ra ngoài ăn tối. Chẳng có điều gì trên đời tệ hơn việc phải gặp Mark. Mình đã van nài Gabriel hủy cuộc hẹn rằng mình cần phải làm việc nhưng anh nói đi ra ngoài sẽ tốt cho mình anh cứ khăng khăng như vậy và mình biết anh nói thật lòng nên mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác mình đánh nhượng bộ và đồng ý cả ngày hôm nay mình cứ buồn trồn khi nghĩ đến buổi tối vì ngay khi nghĩ tới giả trước ấy mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng và dễ hiểu tại sao trước đó mình lại không nghĩ tới điều này nhỉ nó rành rành thế kia cơ mà giờ thì mình đã hiểu gã đàn ông đó Kẻ đã theo dõi mình không phải là Jim Felix. Jim Felix không xấu xa và quỷ quyệt, quyệt đến độ có thể làm chuyện này. Liệu có ai khác muốn hành hạ, đe dọa và trừng phạt mình kia chứ? Chính là Mắc. Dĩ nhiên đó là Mắc. Chắc chắn là anh ta, anh ta đang tìm cách khi mình phát điên. Mình thấy sợ hãi nhưng phải thu hết can đảm để giải quyết chuyện này tối nay. Mình sẽ đối mặt với anh ta. Ngày 24 tháng 8 Mình thấy thật lạ lùng và có phần êm e sợ khi phải ra ngoài tối qua, sau khi đã ở trong nhà quá lâu. Thời giới bên ngoài, đường như quá rộng lớn, khoảng không gian trống trải quanh mình, bầu trời bao la phía trên cao kia. Mình cảm thấy nhập đỏ bé và phải giữ chặt lấy tay Gabriel để tìm điểm tựa. Dù chúng mình đi tới quán ăn ưa thích của cả hai quán Augusto nhưng mình không có cảm giác an toàn. Nơi này chẳng có thoải mái hay thần thuộc như trước nữa. Nó có vẻ đã thay đổi. Có một mùi khác lạ, gần như là mùi khép Mình hỏi Gabriel có phải thứ gì đó đang cháy ở trong bếp không Nhưng anh nói không người thấy gì cả Và rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi Mọi thứ đều ổn mà Anh nói, hãy bình tĩnh nào Em bình tĩnh mà, mình đáp Trông em có vẻ buồn chuồn lắm sao Gabriel không trả lời Anh chỉ nhíu chặt hàm Như anh thường làm, mỗi khi thấy bực bội, khó chịu Mà mình ngồi xuống và đợi bác trong im lặng Bác đưa nhân viên lễ tân của mình Đi ăn tối cùng Tên cô ấy là Tanya Rõ ràng là họ mới chớm hẹn họ Mắc cư xử như thế anh ta sẽ mê cô nàng lắm Tay anh ta lúc nào cũng vòng quanh người Tanya Đông chạm, vuốt ve vào hồn. Nhưng trong suốt thời gian đó Anh ta cứ nhìn mình chằm chằm Anh ta nghĩ sẽ khiến mình ghét tức hay sao Thật kinh khủng Anh ta làm mình phát ói Tanya nhận thấy có chuyện gì đó Cô ấy bắt gặp ánh mắc mắc nhìn mình một vài lần Mình phải cảnh báo cô ấy Về việc cô ấy sắp phải đối mặt với điều tồi tệ gì Mình sẽ làm như vậy, nhưng chưa phải bây giờ Mình có những việc khác cần được ưu tiên hơn Bác nói rằng anh ta muốn vào nhà vệ sinh Mình chờ một lát Rồi nhanh chóng chụp lấy cơ hội Mình rời khỏi bàn và bám theo mắt Mình bắt gặp anh ta ở lối rẽ Và nhanh chóng tùm lấy cánh tay anh ta Giữ thật chặt Anh thôi đi Mình lên tiếng, dừng lại đi Trông bác hoàn toàn bối rối. Ờ, dừng lại cái gì cơ Anh đang theo dõi tôi, tôi biết đó chính là anh Cái gì Tôi không hiểu, cô đang nói gì nữa, Alicia? Đừng có nói dối Đến lúc này, mình khó mà kiểm soát được giọng nói của mình nữa Mình chỉ muốn hét vào mặt anh ta Tôi đã nhìn thấy anh, tôi đã chụp ảnh lại Tôi đã chụp được anh rồi đấy mặc cười Cô đang nói cái quái gì thế? Buông tôi giá đồ bệnh hoạn Mình tát anh ta một cái thật đau Và khi mình quay ra, Tanya đang đứng ở đó Cô ấy sững sờ như thể chính cô ấy vừa mới bị tát Tanya hết nhìn mắt rồi lại nhìn mình như không nói gì Cô ấy vội vã quay gót, bước ra khỏi nhà hàng. Mark lừa mình và giết lên trước khi đuổi theo cô ấy. Tôi không biết cô đang nói gạch quái gì hết. Tôi không nghe theo dõi cô. Giờ chỉ biến đi. Nghe thấy nơi tức giận và sự kinh bỉ trong giọng của Mark, mình nhận ra anh ta đã nói thật. Dù không muốn tin đi chăng nữa, mình vẫn phải tin. Nhưng nếu đó không phải Mark, thì là ai? Ngày 25 tháng 8, mình vừa nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài. Mình tới bên cửa sổ để nhìn, có bóng người thấp thoáng di chuyển trong bóng tối. Chính là gã đàn ông đó, hắn đang ở ngoài Mình gọi điện cho Gabriel nhưng anh không bắt máy Mình có nên gọi cảnh sát hay không Mình không biết phải làm sao Tay mình run đến nỗi gần như không thể Mình nghe thấy tiếng hắn ở tầng dưới Hắn đang tìm cách mở cửa sổ Và cửa ra vào để vào trong nhà Mình cần phải ra khỏi đây ngay lập tức Ôi chúa ơi Mình có thể nghe thấy tiếng hắn Hắn đã vào trong nhà rồi Hắn đang ở trong nhà Phần 4 Mục đích của trị liệu không phải để, để sửa chữa lại quá khứ, mà là để bệnh nhân có thể đối mặt với câu chuyện của chính mình và đang buồn về nó. Alice Miller Chương 1 Tôi đóng cuốn nhật ký của Alicia lại và đặt nó xuống sàn. Tôi cứ lặng lẽ ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi giả dích bên ngoài cửa sổ, cố gắng hiểu những gì mình vừa đọc. Rõ ràng Alicia Berenson có nhiều bí mật hơn tôi nghĩ. Cô cứ như một cuốn sách khép kín, và giờ khi cuốn sách ấy đã mở ra, những gì trong đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi có rất nhiều câu hỏi, Alicia nghĩ rằng mình đã bị theo dõi, vậy cô có tìm ra danh tính của gái bí ẩn không? Cô có kể với ai nữa không? Tôi cần phải biết. Tính đến lúc này, theo tôi được biết, cô mới chỉ kể với ba người là gabriel Barbie và nhân đề bác sĩ US bí ẩn. Cô có dừng lại ở đó không? Hay còn kể với ai khác? Một câu hỏi nữa... Tại sao những dòng nhật ký lại kết thúc nửa chừng như vậy? Cô có viết thêm ở một nơi nào đã khác không? Một cuốn sổ khác mà cô chưa đưa cho tôi chẳng hạn? Và tôi cũng tự hỏi mục đích của Alicia khi đưa cuốn nhật ký cho tôi là gì? Hiển nhiên là cô muốn truyền đạt điều gì đó, và đây là cử chỉ kết nối, một cách thân mật đến khó tin. Đó có phải là biểu hiện của sự tin tưởng, cho thấy cô tin tôi như thế nào, hay đây là điều gì đó đen tối hơn? Còn một chuyện nữa mà tôi cần phải kiểm chứng. Bác sĩ West gửi đã trị bệnh cho Alicia, một nhân chứng quan trọng, với những thông tin thiết yếu về tình trạng tâm thần của cô khi vụ án xảy ra. Vậy mà lại không làm chứng trong phiên tòa của Alicia. Tại sao chứ? Không ai nhắc gì đến anh ta. Trước khi thấy tên anh ta trong nhật ký của Alicia, tôi không hề biết anh ta tồn tại. Anh ta biết nhiều đến đâu. Sao anh ta không tiết lộ điều gì? Bác sĩ West, chắc là một sự tình cờ thôi. Đó không thể là cùng một người được. Nhưng tôi vẫn cần kiểm tra cho chắc Tôi cất cuốn nhật ký và ngăn bàn và khóa lại Nhưng rồi tôi để ý gần như ngay lập tức Tôi mở ngăn bàn và lấy cuốn sổ ra Tốt hơn hết là giữ nó bên người Thế là tôi nhét nó vào trong túi áo khoác Rồi bắt ngang cái áo trên cánh tay Tôi ra khỏi phòng làm việc Xuống tầng và đi dọc hành lang Cho đến khi tôi cánh cửa ở cuối dãy phòng Tôi đứng đó như một lúc Tấm biển nhỏ trên cửa có để một người Bác sĩ C. West Tôi chẳng buồn gõ cửa Cứ thế mở cửa và bước vào Trường 2 Justin đang ngồi sau bàn làm việc Và dùng đũa ăn món sushi mà anh ta gọi về Anh ta ngước lên và khẽ con mày Anh không biết đường gõ cửa sao Tôi cần phải nói chuyện Không phải bây giờ Tôi đang ăn chưa? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu Tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi Anh đã bao giờ trị bệnh cho Alicia Berenson chứa Tristin nuốt một miếng cơm rồi nhìn tôi vẻ bố cảm. Y anh là sao? Dĩ nhiên là có rồi. Tôi chịu trách nhiệm quản lý nhóm truy động cho cô tá. Ý tôi không phải ở đây, mà trước khi cô ấy bị đưa vào Zogravor, tôi cẩn thận quan sát Tristin. Mẹ và anh ta đã nói lên tất cả những gì tôi cần biết. Mặt anh ta đỏ dần lên và anh ta hạ đũa xuống. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi lôi cuốn nhật ký của Alicia từ trong túi áo khoác ra và dơ lên. Anh sẽ muốn xem thứ này đây Đây là nhật ký của Alicia Viết trong vài tháng trước khi buôn mạng xảy ra Tôi đã đọc nó Nó thì có liên quan gì đến tôi Cô ấy đã nhắc đến tên anh trong này Tên tôi sao Rõ ràng là anh đã gặp riêng để trì liệu cho cô ấy Trước khi cô ấy được đưa vào The Grove Và tôi không hề biết chuyện này Tôi không hiểu Chắc là có nhầm lẫn nào đó Tôi không nghĩ vậy đâu Cô ấy là bệnh nhân điều trị tư của anh trong vài năm mày mà anh lại không làm chứng trước tòa Dù chứng cứ của anh rất quan trọng Anh cũng không thừa nhận mình quen biết Alicia Khi bắt đầu làm việc ở đấy Tôi đoán cô ấy đã nhận ra ngay ra anh Và may cho anh là cô ấy đã giữ im lặng Tôi có nói bằng giọng thản nhiên Nhưng thật ra trong lòng vô cùng tức giận Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tristan Cực lực phản đối việc Tôi cố gắng giúp Alicia có thể nói trở lại Anh ta muốn cô ấy im lặng Vì lợi ích của chính anh ta Anh đúng là một tên khốn ích kỷ, Tristin Anh biết chứ Tristin nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc Càng lộ rõ vẻ hốt hoảng Khi thật, anh ta lầm bầm Mẹ kiếp, nghe này thiếu, chuyện không như anh nghĩ đâu Vậy sao Cô ấy còn nói gì trong nhật ký nữa Còn gì để nói nữa sao Tristin không trả lời tôi Anh ta chia tay ra Cho tôi xem được không Xin lỗi nhé, tôi nói rồi lắc đầu Tôi đe làm vậy không đúng quy tắc cho lắm. Tristan cứ vân về mấy chiếc đua trong khi nói, tôi không lên làm như vậy, nhưng tôi không hề có ý xấu, anh phải tin tôi. Chuyện này khó lắm, nếu không có ý xấu, sao anh không lên tiếng sau buổi giết gửi. Vì tôi không phải bác sĩ chính thức của Alicia. Không có giấy tờ nào cả, tôi chỉ làm vì Gabriel nhờ tôi giúp. Chúng tôi là bạn cùng trường đại học, tôi đã đến giữ đám cưới của họ, sau đó thì không gặp anh ấy trong nhiều năm. Cho nên khi anh ấy gọi cho tôi và nói đang cần một bác sĩ tâm lý cho vợ mình Cô ấy không được khỏe sau cái chết của người cha Và anh tự nhận lấy trách nhiệm đó à Dĩ nhiên là không, trái lại Tôi đã muốn giới thiệu một đồng nghiệp cho anh ấy Nhưng Gabriel khăng khăng muốn tôi chữa cho Alicia Anh ấy nói Alicia cực cực phản đối việc đi bác sĩ Nên cô ấy sẽ sẵn làm hợp tác khi biết tôi là bạn của anh ấy Tất nhiên là tôi đã do dự. Ồ, tôi chắc chắn là như vậy đấy Triste nhìn tôi vẻ tự ái Anh không cần mỉa mai tôi vậy đâu Anh đã khám cho cô ấy ở đâu Anh ta lưng lự Nhà bạn gái của tôi Nhưng như tôi đã nói Việc ấy không chính thức Anh ta tỏ ra hất tấp Tôi không phải là bác sĩ của cô ấy Tôi ra ít khi gặp Alicia Chỉ thỉnh thoảng thôi Và sau mỗi lần thỉnh thoảng ấy Anh có thu tiền không Tristin trước mắt và làng tranh cái nhìn của tôi Ồ, Gabriel khăng khăng muốn trả tiền Nên tôi không có lựa chọn nào khác Tôi đoán là bằng tiền mặt phải không? Thiếu Có phải bằng tiền mặt không? Cũng phải nhưng Anh có báo cáo thuế không? Tristan khẽ can chặt môi và không nói gì Vậy như là không Vậy nên anh ta đã không lên tiếng Trong phiên tòa của Alicia Tôi không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân Được anh ta bí mật trí liệu Và không khai báo thuế như vậy Nghe này Anh ta phân trần Nếu Diominis biết chuyện này Tôi có thể biết đổi việc Anh biết như vậy phải không? dạo anh ta có phần khẩn khoản cầu xin tôi thông cảm nhưng tôi không tài nào cảm thông được với Tristan tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi anh chưa cần lo về ông ấy còn hội đồng y khoa nữa anh có thể bị tước giấy phép chỉ khi nào anh nói ra điều đó nhưng anh không cần nói với ai hết chuyện đã qua lâu rồi phải không ý tôi là sự nghiệp của tôi có thể tan tành mấy khỏi đấy Chúa ơi để giờ anh nên nghĩ tới điều này trước đấy phải không Thiếu làm ơn Justin hẳn ra ghét phải lại lục tôi như thế này, nhưng tôi chẳng lấy gì làm vui khi nhìn anh ta co dúng người như vậy. Tôi chỉ thấy bực bội. Tôi chẳng có ý định mách lẻo với Diodas. Ít ra chưa phải lúc này, anh ta sẽ rất hữu ích cho tôi khi bị treo trước miệng hồ như thế. Được rồi, tôi nói. Tạm thời chưa ai cần biết về việc này cả. Cảm ơn anh, thật đấy. Tôi nợ anh vụ này. Chính xác, anh nói tiếp xem nào. Anh muốn gì? Tôi muốn anh kể cho tôi về Alicia Anh muốn biết điều gì? Tất cả mọi chuyện, tôi đáp Trường bà Tristan vừa nhìn tôi vừa mê đuôi đũa Anh ta đắn đo một chốc Trước khi lên tiếng Cô cũng không có gì nhiều để kể Tôi không biết anh muốn nghe điều gì Hay tôi nên bắt đầu từ đâu Anh cứ kể từ đầu, tôi nói Anh đã gặp cô ấy trong vài năm, phải không? Không uh, Ý tôi là đúng, nhưng không thường xuyên như anh nghĩ Tôi gặp cô ấy khoảng hai ba lần sau khi cha cô ấy qua đời. Lần cuối anh thi liệu cho cô ấy là khi nào? Khoảng một tuần trước vụ thảm án. Khi đó, trạng thái thâm thần của cô ấy ra sao? Ồ, nói đến đây, Tristan ngả người ra sau vẻ thư giãn, như thế anh ta đang được an toàn ở sân nhà. Cô ta bị hoang tưởng nặng, đã tưởng tượng ra đủ thứ, thậm chí có thể gọi là bị loạn thần kinh. Nhưng cô ta đã từng bị như vậy trước đây. Cô ta có lịch sử lâu năm, dễ thay được cảm xúc. Tâm trạng lên xuống thất thường rối loạn tâm lý điển hình Biến cho tôi cái phần chẩn đoán chiếc tiệt đó đi Chỉ cần kể sự thật là được Tristan nhìn tôi Vẻ bị tổn thương Nhưng quyết định là không trang luận gì hết Anh mới biết điều gì Alicia từng kể với anh Rằng cô ấy bị theo dõi đúng không Tristan nhìn tôi vẻ lơ đánh Bị theo dõi Có kẻ nào đó đã theo dõi cô ấy Tôi tưởng cô ấy đã kể cho anh Tristan nhìn tôi vẻ băn khoăn Sau đó anh ta phá lên cười trước sự ngạc nhiên của tôi Có gì tôi cười ở đấy sao Anh không tin cô ta đấy chứ Một gã nào đó dình dập ngoài cửa sổ ấy Anh không cho đó là sự thật Toàn là tưởng tượng Tôi nghĩ chuyện ấy đã rõ ràng ràng rồi chứ Tôi hắt đầu về phía cuốn sổ Theo như những gì cô ấy viết Thì tôi thấy khá thuyết phục đấy Tôi tin lời cô ấy Tất nhiên là cô nàng phải viết sao cho thuyết phục rồi Tôi hẳn cũng đã tin cô ta nếu không biết cô ta từng có tiền sử bị tâm thần Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó Nhưng trong cuối nhật ký Cô ấy không có vẻ gì là điên loạn Chỉ thấy sợ hãi thôi Cô ta có tiền sử bị bệnh Chuyện y hệt đã xảy ra ở căn nhà cũ của họ trước khi đến Hamstead Vậy nên họ mới phải chuyển nhà Cô ta buộc tội một ông cụ qua đường đã rình mò mình Vụ ấy ấm ít cả hết cả lên Nhưng hóa ra ông cụ bị mù mù Còn không thể nhìn thấy cô ta chứ nói gì đến việc rình mò Cô ta lúc nào cũng bất ổn Nhưng sau cái chết của người cha Cô ta đã hóa điên Cô ta không bao giờ hồi phục hoàn toàn Cậu ấy có nói gì về cha mình với anh không? Anh ta nhớ vai Không đâu Cô ta cứ khăng khăng rằng cô ta yêu cha mình Và họ có một mối quan hệ bình thường Bình thường nhất có thể Trừ việc mẹ cô ta tự sát Thật lòng bạn nói Tôi may mắn lắm mới moi được chút thông tin từ Alicia Cô ta chẳng chịu tác gì cả Anh biết cô ta như thế nào mà Rõ ràng là không biết rõ bằng anh Tôi tiếp tục nói trước khi anh ta kì phản bác Cô ấy đã tìm cách tư vấn Sau cái chết của cha phải không Tristan lại nhún vai Anh gọi như vậy cũng được Nhưng tôi thì không đâu Vậy anh cho đó là gì Đó là hành vi có tính tự sát Nhưng tôi không nghĩ cô ta chủ tâm muốn chết Cô ta quá yêu bản thân mình Nên chẳng bao giờ muốn làm biệt bản thân bị đau Cô ta uống thuốc quá liều Nhưng chỉ để thu sự chú ý thôi Cô ta muốn truyền tải cơn sợ muộn của mình đến Gabriel. Cô ta lúc nào cũng tìm cách thu hút sự quan tâm của anh ấy. Tự nghiệp Gabriel, nếu không bị tôn trọng sự bảo mật thông tin của cô ta, tôi đã khuyên anh ấy thoát khỏi mối quan hệ này. Đáng tiếc thay cho anh ấy, anh ấy lại là một bác sĩ quá quan tâm. Tristan nhắm mắt. Thiếu, tôi biết anh rất thấu hiểu đối với bệnh nhân, vậy nên anh mới là một nhà trị liệu tài giỏi. Nhưng anh chỉ đang phí thời gian với Alicia Berenson mà thôi. Trước khi vụ án xảy ra, cô ta vốn đã chẳng có khả năng hướng nội hoặc kiểm soát tinh thần. Hay anh muốn gọi đó là gì cũng được. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân và nghệ thuật. Tất cả sự tấu hiểu của anh với cô ta, lòng tốt của anh cô ta chẳng thể đã đá lại đâu. Cô ta hết thuốc chữa rồi, chỉ là một con quỷ cái mà thôi. Tristan nói câu ấy bằng giọng khinh miệt không có chút cảm thông nào, dù là nhỏ nhất cho người phụ nữ có tâm hồn đã bị hủy hoại ấy. Tôi đã thoáng nghi ngờ rằng có lẽ chính Tristan... Mới là người bị dối lại nhân cách chứ không phải Alicia, như vậy có lẽ còn hợp lý hơn, tôi đứng dậy. Tôi sẽ đến gặp Alicia, tôi cần câu trả lời. Từ Alicia sao? Tristan tỏ vẻ kinh ngạc. Anh nghĩ sẽ có được chúng bằng cách nào? Tôi sẽ hỏi cô ấy. Nói rồi tôi bước ra ngoài. Chương 4 Tôi chờ đến khi Diomedis lưu vào trong phòng làm của ông, còn Stephanie bận đi họp với Quý Tín Thác rồi lẻn vào trong phòng bể cá vàng để tìm Juri tôi cần gặp Alicia, tôi nói. Ồ, vậy sao? Yuri nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi tưởng phòng trị liệu đã chấm dứt. đúng vậy, tôi cần nói chuyện gì với cô ấy, chỉ có vậy thôi. À, tôi hiểu rồi. Yuri tỏ vẻ quan ngại. Phòng trị liệu đã có người dùng. Indira sẽ tiếp bệnh nhân hết buổi chiều này. Anh ta đã nói một lúc. Phòng nghệ thuật quan trọng, nếu anh không ngại gặp cô ta ở đó và anh phải thật cẩn trọng. Anh ta không nói cụ thể, nhưng tôi hiểu ý anh ta là gì. Chúng tôi phải nói thật nhanh để không ai phát hiện ra và báo cáo với Stapani. Tôi thật tất biết ơn vì Yuri đã tiếp tay cho tôi. Anh ta hiển nhiên là một người tốt. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã ngầm đánh giá sai anh ta trong lần gặp đầu tiên. Cảm ơn anh, tôi nói. Tôi rất cảm kích việc làm này. Yuri nhàn miệng cười với tôi. Tôi sẽ đưa người đến đó trong vòng 10 phút nữa. Yuri đã nói là làm. 10 phút sau, Alicia đã... Và tôi đã ngồi trong phòng nghệ thuật đối diện nhau trên nền nhà tung tóe những việt màu vẽ. Tôi nhấp nhổm trên chiếc ghế có phần siêu vẹo cảm thấy bất bình. Này bạn Alicia hoàn toàn hình tâm khi cô ngồi xuống, như thể cô đang làm mẫu cho họa sĩ si vẽ chân dung hoặc chuẩn bị vẽ một bức chân dung. Cảm ơn cô vì đã đưa cho tôi thứ này. Tôi vừa nói vừa lấy cuốn nhật ký ra và đặt nó trước mắt mình. vì đã cho phép tôi đọc nó. chuyện ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi, cho thấy rằng cô đã tin tưởng giao cho tôi một thứ vô cùng đặc biệt. Tôi mỉm cười nhưng chỉ nhận lại được một biểu cảm vô hồn. Về mặt Alicia vẫn không hề may bộc lộ trước cảm xúc. Có phải cô ấy hối hận khi đưa tôi cuốn sổ không? Có phải cô ấy cảm thấy xấu hổ khi phơi trần con người mình ra như vậy? Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục mà lời. Cuối nhật ký kết thúc đột ngột như thể một bộ phim kết thúc giữa lúc hồi hộp nhất. Tôi lật dở những trang quan trống trong cuốn sổ. Nó cũng giống như quá trình trí lộ của chúng ta, dở ràng chưa hoàn thành. Alicia không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi không biết mình đã trông chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải điều này. Tôi đoán là việc cô đưa cuốn sổ cho tôi sẽ dẫn tới một sự thay đổi nào đó, có thể là một lời mời, một sự khởi đầu, một cánh cửa mở ra. Vậy mà giờ tôi đã quay lại với con số 0 tròn chính, đối mặt với bức tường kinh cố kia một lần nữa. Cô biết không? Tôi đã hy vọng một khi cô đã gián tiếp trò chuyện với tôi, thông qua những trang giấy này, cô sẽ tiến thêm một bước xa hơn và trực tiếp đối thoại với tôi Alicia không đáp lại Tôi nghĩ cô đưa tới cuốn sổ này vì cô muốn ra tiếp với tôi và cô đã làm như vậy Khi đọc cuốn sổ này, tôi hiểu thêm rất nhiều về cô rằng cô đã cô đơn, bị cô lập và sợ hãi đến nhường nào Khi tình hình của cô phức tạp hơn tôi đã dự đoán Ví dụ như mối quan hệ giữa cô và bác Sue West chẳng hạn Tôi ngước nhìn Alicia khi nhắc đến Justin. Tôi đã hy vọng sẽ có một phản ứng nào đó như là một cái nhắm mắt, hàm nghiến chặt bất cứ biễn gì nhưng chẳng có gì xảy ra kể cả một cái chớp mắt tôi không hề biết cô quen Tristan West từ trước khi được đưa vào Zugralov cô đã bí mật chỉ liệu cùng anh ta trong vài năm hiển nhiên là cô đã nhận ra anh ta khi anh ta tới đây làm việc một vài tháng sau khi cô được đưa vào nơi này hẳn là cô đã rất bối rối khi anh ta giả vờ như không quen biết cô và tôi đoán là cũng có phần uẩn ẩn phải không đó là một câu hỏi nhưng cô không trả lời có vẻ không hứng thú với gì với Tristan. Alicia quay mặt đi, vẻ chán chường và thất vọng. Như thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội cho niềm hướng đi. Cô đã mong chờ điều gì đó tôi, một điều mà tôi đã không thể mang lại cho cô. Nhưng tôi chưa nói hết. Còn một chuyện này nữa, tôi nói. Cuốn nhật ký đã làm dấy lên những câu hỏi nhất định mà tôi cần biết câu trả lời. Có một vài điều không hợp lý và không khớp giữa những thông tin mà tôi có được từ các nguồn khác. Vì cô đã đồng ý để tôi đọc nó. Tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu sâu hơn Mong cô hiểu được điều đó Tôi lại đưa cuốn sổ cho Alicia Cô cầm lấy nó và đặt bàn tay lên trên đó Chúng tôi nhìn nhau một hồi Tôi đứng về phía cô, Alicia Cuối cùng tôi cũng lên tiếng Cô biết điều đó phải không? Cô không nói gì Tôi coi đó như một lời xác nhận Trường 5 Các chị đang dần trở nên bất cẩn Chuyện ấy là không tránh khỏi Vì đã thực hiện trót lọt Nhưng vụ trộm Bấy lâu nay Tôi đoán cô ấy Đã bắt đầu trở nên biếng nhác, Không buồn che để cho kỹ Khi tôi về đến nhà Cô ấy đang sửa soạn để đi ra ngoài Em đi ra một lúc Cô ấy nói và xỏ chân vào đôi giày thể thao Em sẽ về sớm thôi Anh cũng muốn chạy bộ một lúc Em có muốn anh đi cùng không Không Em còn phải tập lời thoại nữa Anh có thể giúp em ôn lại nếu muốn Không Hà khăng khăng từ chối và lắc đầu Em tập một mình thì tốt hơn Em sẽ nói đi nói lại những đoạn thoại Mà em thấy khó thuộc nhất Trong phân cảnh hay ấy Em sẽ đi bộ quanh công viên và đọc chúng lên thật to Khi ấy trông em tức cười lắm Tôi đành phải nhượng bộ Katrin nói ra những lời này Với vẻ thành thật tuyệt lối Trong khi mắt vẫn nhìn thẳng mặt tôi Cô ấy đúng là một riêng tài năng Nhưng diễn xuất của tôi cũng đã có tiến bộ Tôi trao cho cô ấy một nụ cười ấm áp Và thân thiện Em đi vui nhé Tôi đã bám theo Cathy sau khi cô ấy rời khỏi căn hộ. Tôi cẩn thận giữ khoảng cách, nhưng cô ấy chẳng buồn ngoái lại lần nào. Như tôi đã nói, cô ấy đang trở nên bất cẩn. Cô ấy đi bộ chừng 5 phút, về phía lối vào công viên. Khi cô ấy đến gần đó, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Anh ta quay lưng lại với tôi, nên tôi không nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta có mái tóc đen và cao hơn tôi. Cô ấy bước tới chỗ anh ta, và anh ta lập tức kéo cô ấy lại gần mình. Họ bắt đầu hôn nhau. Cathy ngầu nghĩa nói nhận... Những nội hôn của anh ta, không có chút kháng cự nào. Bản thân việc nhìn thấy một người đàn ông khác ôm cô ấy cũng đã rất lạ lùng, Chưa nói đến việc ho hôn nhau. Tay anh ta lần mò và nắn bóng ngực cô ấy bên dưới lớp quần áo. Tôi biết, mình nên đắp vào một góc. Tôi đang đứng giữa đường. Nếu các quay ra, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng tôi không tài năng di chuyển được. Tôi đứng đó như trời trồng, chân chân nhìn vào mắt con quỷ Medusa và như bị hỏa đá. Cuối cùng thì họ cũng ngừng hôn nhau và tay trong tay bước vào công viên. Tôi bán theo họ, nhưng chờ trở nên bối rối. Từ phía sau, trông gá có vẻ gì đó khá quen thuộc. Trong thoáng chốc, tôi có một cảm giác lẫn lộn, như thể đang quan sát chính mình đi dạo cùng với Cát trong công viên. Cát dẫn gá về phía khu vực cây cối rậm rạp và họ biến mất trong đó. Da dày tôi chợt quặn lên, hơi thở của tôi nặng nhọc và chậm chạp. Từng thớ tỷ trên cơ thể đều như bảo tôi hãy bỏ chạy đi ngay. Nhưng tôi không làm theo, tôi tiến về phía khu vực rậm rạp cây kia. Tôi cố gắng tạo ra càng ít tiếng đậu càng tốt, nhưng những màu cây khô gãy răng rác dưới chân tôi, và các cành cây thì quật vào người tôi. Tôi không tài nào tìm ra họ, cây cối đan vào nhau sang sát đến nỗi. Tôi chỉ nhìn được một, hai mét phía trước. Tôi dừng lại và lắng nghe, tôi nghe thấy tiếng xột xoạt giữa các lùng cây, có thể là do gió, gió, rồi tôi nghe thấy tiếng rên khẽ khẽ mà tôi nhận ra thức thì đó là tiếng rên của Katsi. Tôi cố gắng tiến lại gần hơn, nhưng các cành cây đã cản đường tôi, giữ chặt tôi như con ruồi trên mạng nhện. Tôi đứng đó trong thuyền sáng lờ mờ, hít vào mùi gỗ và mùi đất ẩm ướt. Tôi nghe Katsi khẽ rên trong lúc gã kia làm tình với cô ấy. Hắn khẽ lẩm bẩm những lời gì đó nghe như tiếng một con vật. Cơn thù ghét trói đầy lòng tôi, gã đàn ông này đột nhiên xuất hiện và xâm chiếm cuộc đời tôi, hắn chiếm đoạt. Quyền và làm bại hoại thứ vô cùng quý giá với tôi trên đời này. Thật tàn bạo, vô nhân tính. Có lẽ hắn không phải con người, mà là công cụ của một vị thần độc ác nào đó muốn trừng phạt tôi. Tại sao Chúa lại trừng phạt tôi? Tôi đã phạm phải tội lỗi gì? Ngoài chuyện đã phải lòng Katy, có phải tôi đã yêu cô ấy quá sâu đậm, quá tha thiết, quá nhiều hay không? Gã đàn ông này có yêu cô ấy không? Tôi rất nghi ngờ chuyện đó. Không giống như tôi, hắn chỉ mới là dụng cụ ấy. Chìm lấy cơ thể cô ấy Hắn không thể nào quan tâm đến cô ấy Nhiều như tôi đã quan tâm Tôi sẵn sàng chết vì Cathy Tôi sẽ dám giết người vì cô ấy Tôi nghĩ đến cha mình Tôi biết ông sẽ làm gì trong hoàn cảnh này Ông sẽ giết gã Cưng giá lên nào Tôi có thể nghe thấy tiếng của ông nói Mạnh mẽ lên Tôi có nên làm như vậy không Giết hắn rồi phi tăng xác. Đó là một cách để thoát khỏi mớ bong bong chết điệt này Một cách để phá lời nguyền. Giải thoát cắt và trả lại tự do cho chúng tôi Một khi cô ấy đã khóc thương cho hắn xong Mọi chuyện sẽ trôi qua Hắn sẽ chỉ còn là một kỷ niệm tróng phai Và chúng tôi sẽ lại sống cuộc đời như trước kia Tôi có thể làm việc đó ngay tại đây Ngay trong công viên này Tôi sẽ lôi hắn xuống hồ Nhấn đèo hắn xuống nước Và giữ nguyên như vậy cho đến khi hắn co giật Rồi cuối cùng nằm mềm rũ trong tay tôi Hoặc tôi có thể bám theo hắn xuống gắt tàu Rồi để thật nhanh Và dứt khoát về đoàn tàu đang lao đến Tôi cũng có thể bán theo hắn đến một con phố bắn người, tay cầm sẵn một viên gạch và đập cho sọ hắn vỡ tung, tại sao lại không chứ. Tiếng rên của Cát đột nhiên to hơn và tôi nhận ra đó là khi cô ấy lên đỉnh. Thế rồi tất cả bỗng như im lặng, cho đến khi tiếng cười khúc khích khe khẽ mà tôi vừa nhớ rất rõ vàng lên. Tôi lại nghe tiếng cành cây gãy dưới chân khi họ bước ra khỏi lùm cây. Tôi chờ trong một vài phút rồi gạt những cành cây xung quanh để tìm đường ra. Dù chúng cà vào tay tôi Với vô số biết sức nhỏ Khi đã ra khỏi lùm cây Mắt tôi nhảy đi vì nước Tôi đưa bàn tay siết chặt Đã ửa máu mà mòn lau nước mắt Tôi ra khỏi công viên nhưng không biết phải đi đâu Tôi cứ đi lang thang như một kẻ mất trí chương 6 Jim Felix Không có ai ở Ngoài quầy lễ tân Và chẳng có ai bước ra khi tôi lên tiếng Tôi ngập ngừng một lúc Rồi tiến thẳng vào phòng trưng bày tôi đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng nơi bức áchétid được treo. tôi ngắm bức tranh một lần nữa, một lần nữa tôi cố gắng để hiểu được nó và lại thất bại. có điều gì đó ở bức vẽ khiến tôi không thể nào lý giải được, hoặc nó mang một thú ý nghĩa mà tôi chưa thể hiểu ra, nhưng ý nghĩa ấy là gì? và rồi tôi hít một hơi thật sâu khi nhận ra thứ mà tôi chưa thấy bao giờ. nếu ta nhao mắt và nhìn thật kỹ vào bức tranh, phía sau Alicia trong bóng tối. Những bảng tối nhất của bức vẽ khi hợp lại với nhau trông sẽ giống như hình ảnh nổi ba chiều nếu ta chọn đúng góc để nhìn. Một thứ hình khối nổi bật lên hình dáng một người đàn ông. Anh ta trốn trong bóng tối theo dõi Alicia. Anh muốn gì? Tiếng người nói khiến tôi giật mình. Tôi quay lại và nhận ra Jean-Felix không lấy làm gì quý vẻ khi nhìn thấy tôi. Ai đang làm gì ở đây vậy? Anh ta hỏi. Tôi trực chỉ vào hình người trong bức tranh vào anh ta. Nhưng điều đó... Nhưng muốn nói với tôi rằng đó là một ý kiến tôi Vậy nên tôi chỉ mỉm cười với Jim Felix Tôi có thêm một vài câu hỏi Anh rảnh chứ Không hẳn Tôi đã nói với anh mọi điều tôi biết Không còn gì nữa đâu Thật ra tôi vừa tiếp nhận vài thông tin mới Thông tin gì? Ví dụ như tôi không biết Alicia Đã định rời khỏi phòng tranh của anh chẳng hạn Jim Felix ngập ngừng một giây trước khi trả lời Giọng anh ta có vẻ căng thẳng Tuy như một sợi dây cao su Sắp bị kéo đứt Anh đang nói chuyện gì vậy? Chuyện đó có thật không? Điều ấy thì có liên quan gì đến anh? Alicia là bệnh nhân của tôi. Mục đích của tôi là khiến cô ấy nói trở lại. Nhưng giờ thì tôi thấy việc cô ấy im lặng sẽ có lợi cho anh hơn. Ý anh là thịt quái nào? Chừng nào ý muốn rời khỏi vòng tranh này của cô ấy còn là một bí mật. Anh sẽ được giữ các tác phẩm của cô ấy để hết đời. Chính xác thì anh đang buộc tội tôi gì ở đấy? Tôi không hề buộc tôi anh Tôi chỉ nêu ra một sự thật thôi Jim Phenik phá lên cười Rồi xem Tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi Và gửi thư phần nàn đến bệnh viện Tôi không nghĩ anh sẽ làm như vậy đâu Tại sao lại không Anh kể đấy đã vẫn chưa nói với anh làm thế nào Tôi lại nghe được thông tin Rằng Alicia định rời khỏi phòng tranh này Dù là ai chẳng nữa Thì họ cũng đã nói dối Đó chính là Alicia Sao cơ Gene tỏ ra kinh ngạc. Y ý, ý anh là... Cô ấy đã nói điều đó ra ứ. Theo một cách nào đó, cô ấy đã cho tôi đọc nhật ký của cô ấy. Nhật ký của cô ấy? Anh ta trên mắt lên hồi, như thế không hiểu nổi những lời tôi vừa nói. Tôi không nghĩ Alicia với nhật ký cô ấy. Cô ấy có viết, về vài lần gặp gỡ cuối cùng với anh, một cách khá chi tiết. Tôi không nói thêm gì, không cần phải làm như vậy, vì Gene Flick im lặng một đôi lâu, Tôi sẽ liên lạc lại Tôi nói rồi mỉm cười và bước ra ngoài Khi đến phố Soho Tôi cảm thấy quá lỗi Vì đã chơi trò dùng cây dọa khỉ với Jim Felix như vậy Nhưng tôi làm vậy là có chủ tâm Tôi muốn biết mấy lời kích động ấy sẽ ảnh hưởng đến anh ta ra sao và xem anh ta sẽ làm gì Giờ thì tôi phải chờ xem Khi đi qua khu phố Soho Tôi gọi điện cho em họ của Alicia Paul Rose để báo rằng tôi sắp đến Tôi không muốn xuất hiện mà không báo trước Và được đón tiếp như lần trước Vết bầm trên đầu tôi còn chưa lành hẳn Tôi cài điện thoại giữa tay và vai Trong lúc bận châm một điếu thuốc lá Tôi còn chưa kiểu giúp một hơi Thì đã có người nghe mày sau tiếng chuông đầu tiên Tôi hy vọng người nhắc máy là Paul Chứ không phải Lydia Tôi đã gặp mày Xin chào Paul à, tôi là tiêu phơi Ồ, chào anh bạn Xin lỗi vì tôi phải nói thầm Mẹ tôi đang ngủ Tôi không muốn làm mặt tỉnh giấc Đầu anh hết đau chứa đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Tốt rồi, tôi giúp gì được cho anh À, tôi có được một vài thông tin mới về Alicia Tôi muốn nói chuyện về những thông tin ấy Thông tin gì cơ Tôi kể rằng Alicia đã đưa cuốn nhật ký của cô ấy cho tôi Nhật ký à, tôi không biết chị ấy viết nhật ký ấy Trong đó nói gì Ta nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn Hôm nay anh có sẵn không Ho ngập ngừng Sẽ tốt hơn nếu anh không đến nhà tôi Mẹ tôi không... Uh, lần trước khi đến đây, bà ấy không lấy gì làm vui lắm. Vâng, tôi hiểu điều đó. Có một quán rượu quấy đường, cành mùng binh, quà ăn gấu trắng. Vâng, tôi vẫn còn nhớ, tôi nói. ngay ổn đấy, mấy giờ nhỉ? Khoảng năm giờ nhé. Tôi có thể ra ngoài một lúc vào giờ đó. Tôi nghe tiếng Lydia là hét từ xa, hiển như là bà đã tức giấc. Tôi phải đi rồi, Phong nói. Hẹn gặp anh sau nhé. Rồi anh ta cúp máy. Một vài tiếng sau tôi đang trên đường Quay lại Cambridge và đi Park Mason. Trước khi gọi tôi cảm thấy có phần đánh đo Anh ta đã phản nàn với Demedis một lần Nên sẽ không hài lòng khi tôi gọi đến lần nữa Nhưng lúc này thì tôi không có lựa chọn nào khác Tàn nhà máy Có vẻ chứng cảm lại của cô ta đã tuyên giảm Nhưng giọng cô ta căng thẳng Khi nhận ra người gọi là tôi uhm, Tôi không nghĩ rằng Ý tôi là Mark đang bẩn Anh ấy họp hành cả ngày Tôi sẽ quay lại 6 Tôi không cho rằng đó là một ý kiến hay, tôi... Tôi nghe thấy mắc nói gì đó ở phía sau, và Tanya trả lời. Em không nói như vậy đâu, Mark. mắc dẫn đến điện thoại và nói thẳng với tôi. Tôi nhắn Tanya bảo anh hãy cút đi. Ồ? Anh còn dám gọi điện đến đây cũng giỏi đấy. Tôi đã phàn nàn với giáo sư Demedip một lần rồi. Vâng, tôi biết. Tuy nhiên, tôi có thêm một thông tin mới, và nó liên quan trực tiếp đến anh, nên tôi không có cách nào khác là phải liên lạc lại. Thông tin gì? Đó là một cuốn nhật ký Alicia đã viết trong vài tuần trước khi Gabriel bị giết. Đời dưới bên kia không còn tiếc lắm lại. Tôi lưỡng lưỡng một chút rồi nói tiếp. Alicia có viết một vài điều về anh, Mark. Cô ấy nói anh có tình cảm với cô ấy. Tôi không biết liệu... Có tiếng dập máy, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Mark đã cắn câu, giờ tôi phải chờ xem anh ta phản ứng thế nào. Tôi nhận ra mình hơi e ngại Mark Benson, giống như Tanya sợ anh ta. Tôi nhớ Tanya đã thì thầm với tôi, bà rằng nên đến tìm Paul để hỏi về một điều. Điều ấy gì nhỉ? Đã có chuyện xảy ra vào cái đêm sau khi mẹ Alicia qua đời vì vụ tai nạn. Tôi nhớ lại vẻ mặt của Tanya khi Mark xuất hiện. Cách cuối đột nhiên im lặng và cười với anh ta. Không, tôi không nên đánh giá thấp Mark Benson. Đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Chương 7 Khi tàu đến gần Cambridge, địa hình trở nên bằng phẳng hơn và nhiệt độ giảm mạnh. Tôi kéo khóa khoá khoác lấy tận cổ khi rời khỏi nhà ga. Cơn gió tạt vào mặt tôi lạnh ngắt, như những lưỡi dao ca bằng băng. Tôi tìm đường đến quán rượu để gặp họ. Gầu trắng là một quán rượu đã cút nát, như thể họ đã cười nơi nó nhiều lần trong nhiều năm trời. Một vài sinh viên đang ngồi bên ngoài vừa uống bia, quấn khăn quàng và hút thuốc như muốn đối đầu với cơn gió lạnh. Bên trong quán rượu có vẻ ấm hơn nhờ vào những đám mây, lửa đang cháy tỉ tách, cho đón những kẻ muốn trốn khỏi cơn gió lạnh bên ngoài. Tôi gọi đồ uống và nhìn xung quanh để tìm Paul, có vài căn phòng nhỏ xung quanh quầy bar chính, được thắp sáng bởi ánh đèn yếu ớt. Tôi chăm chú nhìn những bóng người lờ mờ nhưng không thể nào tới Quán rượu này quả là một nơi phù hợp cho những cuộc gặp bất chính, tôi nghĩ, và cuộc hẹn gặp hiện tại của chúng tôi có lẽ cũng không kém phần mở ám. Cuối cùng tôi cũng tìm ra Paul trong một căn phòng nhỏ, anh ta ngồi bên đứng lửa, quay lưng lại với cửa. Tôi lập tức nhận ra cơ thể lực lưỡng của anh ta. Cái lưng to, lớn gần như chắn hết đống lửa khỏi tầm nhìn. Phó, tôi gọi. họ giật mình quay người lại. Anh ta trông như một ác lồ trong căn phòng tí hon. Phải khẽ khom lưng để tránh va phải trần nhà. Anh khỏe chứ? Phó chào tôi. Trông anh ta như thế đang chuẩn bị tâm lý để nghe tin xấu từ bác sĩ. Anh ta ngồi dịch sang một bên để tôi có thể ngồi xuống cho đống lửa. Tôi thấy như được sống lại khi sợ ấm tay và mặt bên ngọn lửa. Ở đây lạnh hơn ở London. Điếng cơn gió thật khủng khiếp Họ nói đợt gió lạnh này là từ Ở uh, Siberia về đấy Họ không có tâm trạng để nói Nhưng câu chuyện băng cua nên lập tức vào thẳng vấn đề Chuyện về cuốn nhật ký là thế nào Tôi không hề biết chị Alicia có biết nhật ký Cô ấy có một cuốn nhật ký Và chị ấy đã đưa nó cho anh. Tôi gật đầu Cuốn nhật ký viết về những gì vậy Nó ghi lại những chi tiết Vài tháng cuối cùng Trước khi vụ giết người xảy ra Có vài điểm không nhất quán mà tôi muốn hỏi anh. Điểm không nhất quán nào cơ? Giữa lời kể của anh và của cô ấy về một số sự việc. Anh nói gì vậy? Paul đặt ly bia xuống rồi nhìn tôi chăm chăm Ý anh là sao? Ví dụ như anh nói đã không gặp Alicia suốt nhiều năm trước khi xảy ra vụ giết người. Paul ngập ngừng. Tôi đã nói như vậy sao? Còn trong cớ nhật ký, Alicia nói rằng cô ấy đã gặp anh một vài tuần trước khi Gabriel bị giết, cô ấy nói anh đã đến Hemstead. Tôi nhìn Paul chăm chú, cảm giác như bên trong anh ta đang sẹp xuống như một gón suy huyễn và bỗng chốc biến thành một đứa trẻ, vẻ mặt sợ sẽ thấy rõ. họ không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dân dũ. Tôi có thể xem qua cuốn nhật ký được không? Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ như vậy không phải dễ cho lắm. Và lại, tôi cũng không mang nó theo người. Vậy thì làm thế nào? Để tôi biết cuốn sổ thật sự tồn tại Hay anh chỉ đang nói dối Tôi không nói dối Nhưng anh thì có, Paul Tại sao anh phải nói dối tôi Đó không phải việc của anh Đó là việc của tôi, Paul Sức khỏe của Alicia là một bệnh tâm của tôi Chuyện này không liên quan gì tới sức khỏe của chị ấy cả Tôi không làm gì tổn thương cho chị ấy Tôi chưa từng nói là anh gây tổn hại cho cô ấy Thôi được rồi Vậy tại sao anh không thể kể với tôi Chuyện đã xảy ra Paul nhún vai Đó là một câu chuyện dài Anh ta lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nhận bộ Paul nói rất nhanh, không kịp thở Như thế anh ta đã được trút đi Một gánh nặng khi cuối cùng Cũng có thể tâm sự với ai đó Tôi đã lâm vào đường cúng Tôi đã đánh bạc và vay mượn của nhiều người Nhưng không thể trả được nợ Tôi cần tiền mặt để giải quyết thật nhanh chuyện ấy Vậy là anh đã vay Alicia Của ấy có đưa tiền cho anh không? Của nhà ký biết gì Không gì cả Hoàng gặp ngừng rồi lắc đầu Không, chị ấy không đưa tôi gì cả Chị ấy nói không có đủ tiền Một lần nữa, anh ta lại nói dối Nhưng vì sao chứ Vậy làm thế nào anh có tiền trả nợ Tôi... tôi dùng tiền tiết kiệm của mình Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh giữ kín chuyện này Tôi không muốn mẹ tôi biết Tôi chẳng có lý do gì Để lôi bà Lydia vào chuyện này cả Thật chứ Với mặt Paul dần có sức sống và hy vọng trở lại Cảm ơn anh, tôi rất biết ơn về điều đó Alicia có giờ kể với anh về chuyện Cô ấy nghĩ mình bị theo dõi không Po hạ ly bia xuống và nhìn tôi với vẻ bối rối Chắc hẳn Alicia chưa từng kể với anh ta Bị theo dõi ư, ý anh là sao Tôi kể cho Po câu chuyện tôi đọc được trong cuốn nhật ký Rằng Alicia nghi ngờ Cô bị một người lại theo dõi Và sợ sẽ bị hàn tấn công trong chính nhà mình Po lắc đầu Chị ấy lại suy nghĩ linh tinh rồi Anh cho rằng cô ấy tưởng tượng ra việc đó Như vậy cũng không hoàn toàn vô lý, phải không? họ nhìn vài Anh nghĩ có ai đó theo dõi chị ấy ư? Ý tôi là cứ cho điều đó là thật ừ, Có thể làm chứ Tôi đoán cô ấy đã không nói gì về anh về chuyện đó Không một từ nào Nhưng anh biết đấy Chị Alicia và tôi chẳng mấy khi nói chuyện Chị ấy luôn kín tiếng Gia đình chúng tôi là như vậy Tôi nhớ Alicia từng nói điều đó sẽ bất thường Khi chị ấy đến vào nhà bà bè chơi Chị ấy thấy họ cười đều cùng nhau Tâm sự với nhau về mọi chuyện trên đời Còn ngôi nhà của chúng tôi thì luôn im lặng Chúng tôi không bao giờ nói chuyện Trừ khi mẹ tôi ra lệnh Bố của Alicia thì sao Ông Vernon là người thế nào Bác Vernon cũng không nói nhiều Tâm thần bác ấy không còn được bình thường Kể từ khi bác Eva qua đời Bác ấy không bao giờ bình thường trở lại kể từ ngày đó Và Alicia cũng vậy Anh nói tôi mới nhớ Có một điều tôi muốn hỏi anh Điều mà Tania đã đề cập Tania bê đồn Anh đã nói chuyện với cô ấy sao Ngắn gọn thôi Nhưng cô ấy khuyên tôi tới gặp anh Tania đã nói như vậy sao Má của Paul vẫn hùng Tôi không biết rõ về cô ấy Nhưng cô ấy luôn rất tốt với tôi Cô ấy là người rất tử tế Cô ấy đã đến thăm tôi và mẹ tôi một vài lần Một nụ cười xuất hiện trên môi Paul Và trong thàn trúc Trông anh ta có vẻ hơi mơ màng Hẳn là anh ta đã phải lòng Tania Tôi nghĩ Tôi tự hỏi mắc sẽ cảm thấy đến nào về chuyện đó Tài nhà đã nói gì với anh Bỏ hỏi Cô ấy dặn tôi hỏi anh về chuyện xảy ra vào cái đêm Sau vụ tai nạn xe hơi Cô ấy không nói chi tiết Vâng, tôi biết ý cô ấy là gì Tôi đã nói với cô ấy trong thời gian xét xử vụ án Và yêu cầu cô ấy không kể cho ai khác Cô ấy không nói gì về tôi hết Anh muốn kể không thì tùy Dĩ nhiên, nếu anh muốn giữ kín chuyện đó Paul đốc cạn lì bia dù vai Cũng không có gì to tát Nhưng nó có thể giúp anh hiểu ơn về Alicia Chị ấy... Nào đến đây Paul trở lưỡng lựa và im lặng Anh nói tiếp đi Alicia... Điều đầu tiên chị ấy làm khi trở về nhà từ bệnh viện Hỏi ra giữ chị ấy trong bệnh viện Sau một đêm vụ tai nạn Là trở lên mái nhà Tôi cũng lên đó theo Chúng tôi đã ngồi ở đó gần như cả đêm Alicia và tôi thường lên đó Ấy là một nơi bí mật của chúng tôi trên mái nhà sao? Thor ngập ngừng, anh ta nhìn tới một hồi ra trời đắn đo, cuối cùng anh ta quyết định, đi thôi. Anh ta nói rồi đứng dậy, tôi sẽ chỉ cho anh. chương 8 chúng tôi về đến nhà Thor khi trời đã tối. Lối này đi theo tôi, Thor nói. Có một cái thang bằng sắt được gắn vào bên hông nhà, chúng tôi phải lần tìm đường đi tới đó. Bùn đóng băng lại phía dưới chân tôi tạo thành những gành đá dấp nhô cứng nhắc, tới nơi. Paul bắt đầu leo lên thang mà không cần đợi tôi Trời một lúc một lạnh hơn Tôi tự hỏi liệu đây có phải một ý tưởng đúng đắn hay không Tôi bám tay vào nước thang đầu tiên Lạnh như băng và rất trơn Nó bị che kín bởi đống cây dây leo có lẽ là tường xuân Tôi thận trọng leo từ một thang Khi lên đến mái nhà nhưng ngón tay tôi đã tê cứng vì lạnh Và gió không ngừng táp vào mặt tôi Tôi trao hẳn lên mái nhà Paul đang đứng đợi tôi Anh ta nở một nụ cười phấn khích và có phần trẻ con Trên nền trời đen thấm chỉ có Mảnh trang mỏng như lá lúa là đang phát sáng Đột nhiên Paul lao phía tôi Với vẻ mặt lạnh lùng Tôi chợt thấy hoảng loạn khi cánh tay anh ta vươn về phía mình Tôi cố xoay người để tránh Nhưng Paul đã tóm được tôi Trong một giây kinh hoàng Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ đẩy tôi từ trên mái nhà xuống Nhưng thay vào đó Paul kéo tôi về phía anh ta Anh đứng sát mép quá rồi Paul nói Đứng vào giữa sẽ an toàn hơn Tôi gật đầu rồi thở gấp Lẽ ra tôi không nên đến, đến đây Tôi không cảm thấy an toàn chút nào khi ở gần Paul Tôi trực nói rằng chúng tôi nên leo xuống Thì Paul rút gói thuốc ra Và mời tôi bật điếu Tôi thắng ngập ngừng Nhưng rồi vẫn nhận lấy Nhưng ngón tay của tôi run lên Trong khi tôi bật lửa và châm thuốc Chúng tôi đứng đó Lặng lẽ hút thuốc một hồi Đây là nơi chúng tôi từng ngồi Alicia và tôi Gần như mỗi ngày Paul nói Khi ấy hai người bao nhiêu tuổi Tôi khoảng trừng 7 hoặc 8 tuổi, còn Alicia thì chỉ 10 tuổi là cúng. Hai người còn quá nhỏ so với những nước thang vừa rồi. Có vẻ là như vậy, nhưng chúng tôi thế sự bình thường. Khi bước vào tuổi thiếu niên, chúng tôi hay lên đế uống thuốc và uống bia. Tôi có thể hình dung ra một Alicia tuổi thiếu niên, trốn khỏi người cha và người dì khó tính. Còn Paul, cậu em họ đáng yêu thì leo đéo trèo lên thang theo sau, làm phiền cô chị trong khi Alicia... Chỉ muốn được tĩnh lặng và ngồi một mình suy nghĩ. Một nơi ẩn náu lý tưởng, tôi nói. Po gật đầu. Bác vừa no không thể trả lên thang. Bác ấy cũng nặng nề, hệt như mẹ tôi vậy. Tôi phải vất vả lắm mời lên được đến đây. Đám cây thường sân đó là một cái bẫy chết người. Chúng không phải dây thường sân đâu, Po nói. Đó là hoa nhảy leo. Nói rồi Po nhìn đám cây, leo xanh uốn lượn che kín các nước thang phía trên. Mùa xuân là mùa hoa nở Khi chúng nở rộ nơi này xứng nước mùi hoa Họ như chìm vào trong ký ức Thật tức cười Anh nói cơ Không có gì Họ nhún vai Những điều mà ta nhớ lại Tôi nghĩ tới đám hoa nhảy Chúng cũng đang nở rộ vào ngày hôm đó Cái ngày bác Eva qua đời Vì vụ tai nạn Tôi nhìn một lò xung quanh Anh nói anh và Alicia đã lên đây Cùng nhau vào đêm hôm đó phải không Họ gật đầu Mẹ tôi và bác Voodon Đi tìm chúng tôi ở dưới đó Chúng tôi nghe thấy tiếng họ gọi như không đáp lại Chúng tôi cửa trốn ở đây Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu Anh ta rút ra một điều thuốc nữa Rồi nở một nụ cười kỳ lạ Đó là lý do tôi đưa anh lên đây Để cho anh có thể thấy được hiện trường của tội ác Tội ác ư? Paul không trả lời và chỉ cười Tội ác nào chứ Paul Tội ác của bác Vân Non nói Bác Vân Non không phải là một người tốt Không tốt chút nào Ý anh là sao Đó là ngày bác ấy thực hiện tội ác ừ, tội ác gì cơ Bác ấy đã giết Alicia Tôi nhìn chằm chằm vì không thể tin vào ta mình nữa Giết Alicia? Anh đang nói gì vậy? Poi chỉ xuống mặt đất bên dưới Bác vừa non đã ở dưới đó với mẹ tôi Bác ấy say khướt. mẹ tôi thì loay hoay đưa bác ấy vào trong Nhưng bác ấy hoang khăng đứng đó, déo tên Alicia mà thì bới Bác ấy rất giận Alicia và đã nổi điên lên Bởi vì Alicia đã trốn đi sao? Nhưng, cô ấy chỉ là một đứa trẻ và vô mất mẹ Bác ấy là một gã khốn Trên đời này, bác ấy chỉ quan tâm tới bác Eva Vậy nên bác ấy mới nói như vậy Nói điều gì? Tôi gần như mới cân nhẫn Tôi không hiểu những gì anh đang nói Chính xác, thì chuyện gì đã xảy ra Vương non cứ là nhải Nói ra bác ấy yêu bác Eva nhiều như thế nào Ra bác ấy không thể sống mà không có Eva Rồi bác ấy gào lên Cô gái của tôi, cô gái tươi nghiệp của tôi, Eva Tại sao em đã phải chết? Tại sao lại là em? Tại sao lại là đó? Tôi không chắc mình hiểu những điều mình vừa được nghe Tại sao không phải là Alicia chết thay ứ? Ông ấy đã nói như vậy Và Alicia đã nghe thấy điều đó Vâng, và chị Alicia đã thì thầm với tôi một điều Mà tôi không bao giờ quên được Chị ấy nói, bố đã giết chị Bố vừa mới giết chết chị Tôi nhìn Paul chằm chằm không nói lên lời Trong đầu tôi, từng ngồi chuông như ngân va không ngừng, dẻo dắt và vang vọng. Đây chính là điều mà tôi tìm kiếm. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy nó, mảnh ghép còn thiếu của bức tranh. Tại đây, trên nóc một ngôi nhà ở Cambridge. Suốt quãng đường trở về London, tôi cứ nghĩ về ý nghĩa của những điều tôi vừa được nghe. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao vợ kịch a lại có sự đồng điệu với Alicia. Giống như Advertis đã để a vào chỗ chết. Vernon Rose đã giết cho cô con gái của mình và tinh thần. Edmettus hẳn là yêu Achesis ở một mức độ nào đó, nhưng Vernon Rose không hề có chút tình yêu nào dành cho con gái. Trong lòng ông ta chỉ chứa nỗi căm hận, vậy nên ông ta đã cư xử như một kẻ cuồng loạn, muốn giết chết chính con gái của mình. Và Alicia thì biết điều đó. Bố đã giết chị, bố vừa mới giết chết chị. Giờ thì cuối cùng tôi cũng đã có một manh mối để suy ngẫm. Đây là điều tôi biết rõ, ảnh hưởng với mặt cảm xúc của những vết thương tâm lý đối với trẻ em và cách chú điều khiển đứa trẻ khi nó đã lớn lên. Hãy tưởng tượng mà xem, phải nghe cha ruột của mình, người duy nhất mà ta có thể dựa vào, nói rằng ông ấy chỉ muốn ta chết đi. Điều ấy tệ đáng sợ đối với một đứa trẻ. Ý thức về giá trị bản thân sẽ tàn thành mây khói. Nỗi đau ấy quá lớn nên ta cho cái kim nén, chôn vui nó sâu trong tâm hồn. Dần dà theo năm tháng, đứa trẻ có thể mất dần kết nối với gốc rễ của cơn đau ấy, tách biệt khỏi khởi nguồn của biết thương và dần quên chúng đi. Nhưng một ngày, tất cả những tổn thương và dân dữ ấy bùng phát trở lại như ngọn lửa phun trào từ miệng con rồng và nó sẽ cầm khẩu súng lên. Vì không thể chút con tinh nộ và người cha, người đã chết và không thể gặp lại nữa. Cô ấy đã chú lên người chồng. Người đàn đông chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Người ấy yêu thương và gói tay kề cùng cô ấy. Cô ấy đã bắn vào đầu anh ta đang bắt súng mà có lẽ còn không biết vì sao. Con tàu lao vào màn đêm để trở về London. Cuối cùng, Tôi đã biết cách để tiếp cận được cô ấy. Giờ thì chúng tôi có thể bắt đầu. Cảm ơn các bạn lắng nghe.